Dưỡng trồn thành hậu tà mỉ lãnh đế ôn nhu yêu túy mộng khiên cuồng Chương 212 Cục Cụ Trên Chán A Đồng nhạc nhạc hét lên một tiếng Lập tức sau một khắc liền nghe thấy bịch một tiếng vang thật lớn Đồng nhạc nhạc chỉ cảm thấy đầu đau nhói Sau đó cả người lập tức hoàn toàn thức tỉnh Mở đôi mắt hơi nhập nhèm ra từ từ nhìn thấy cảnh vật tứ phía Trong khoảnh khắc, đồng nhạc nhạc vẫn còn không phân biệt rõ hiện tại rốt cuộc là thực tế, hay là cảnh trong mơ. Đến khi trôi qua rất rất lâu, đồng nhạc nhạc mới từ từ phục hồi tinh thần lại. Chỉ thấy giờ phút này, đúng là vào lúc sáng sớm. Mặt trời đang chậm rãi nhô lên từ phía đông. Ánh nắng màu vàng sấm kia, đang từ từ xuyên thấu qua tầng mây. Tỏa ra hào quang vạn trượng phủ khắp mặt đất Ánh sáng đông xuất hiện đẩy nuôi hát án Trăng sao mở đi thay vào đó là ánh mặt trời vàng rực rỡ Một ngày mới đã tới Nhìn thấy sắc trời bên ngoài đồng nhạc nhạc vừa sờ sờ Cách đầu bị đập phát đau vừa thì thảo tự nói Thì ra vừa rồi chỉ là đang nằm mơ a Chỉ có điều là một giấc mộng này có phần rất chân thực Hơn nữa, nam nhân trong mộng là đôn thân vương thuyền lăng xã tối hôm qua mới gặp mặt. Lời của hắn trong mộng, giờ phút này nàng vẫn còn như đang nghe rõ ràng. Bổn vương nếu như là đế, tất lập nàng làm hậu. Nam nhân đã nói như vậy, giống như bùa ma, không ngừng lướng lửa quanh quẩn ở bên tai nàng. rốt cuộc chuyện trong mộng chỉ là một giấc mộng. Hay là trí nhớ trước kia do khối thân thể này lưu lại Bởi vì rất mộng tối hôm qua đồng nhạc nhạc một mực tâm sự nặng nề Ở trong đầu một mực hồi tưởng lại rất mộng tối hôm qua Cho nên sáng sớm nay đồng nhạc nhạc đã làm sai rất nhiều chuyện Nếu không phải lúc đang mang nước rửa mặt đột nhiên ngã sấp xuống Thì chính là khi uống trà Không nhớ rõ đó là trà nóng Bị nóng đến phòng đầu lưới Điểm chết người chính là Sáng sớm sau khi té xuống Từ trên giường trên chán nàng liền nổi lên một cục u Mới đầu nàng chỉ cảm thấy Đau đớn lúc soi gương Cũng chỉ là có chút hơi đỏ Nên chưa từng lưu tâm Tuy nhiên Đến sau khi tới điện dưỡng tâm Nhìn thấy ánh mắt của mọi người Cứ chiếu vào trên đỉnh đầu nàng Đồng nhạc nhạc cuối cùng Mới cảm thấy Cục trên trán mình dễ dàng nhìn thấy đến đâu, nha Tiểu nhạc tử chán của ngươi là làm sao vậy U lên một cục tướng A Tiểu lô tử đã sớm chờ đợi tại cửa ra vào điện dưỡng tâm Sau khi nhìn thấy đồng nhạc nhạc thong rong tới trễ thì ánh mắt quét một vòng Lúc nhìn vào trên trán đồng nhạc nhạc Lập tức chố mắt đứng nhìn trở mắt há gốc mồm mà giật mình la lên Sau khi nghe được tiểu lô tử hỏi han Nhìn thấy dáng vẻ tiểu lô tử tràn đầy kinh ngạc Đồng nhạc nhạc từng chút một Cũng nhận thấy được cơn đau đớn trên trán càng ngày càng lớn Chỉ cần nàng hơi lấy tay nhẹ nhàng sờ vào một cái liền cảm giác được một cơn đau nhói nóng rát từ trên trán chậm chạp lan tới Ngay lập tức cơn đau làm đồng nhạc nhạc một hồi miệng méo xèo xèo Chỉ là hiện tại thời gian đã không còn sớm, nàng còn phải hầu hạ huyền lang thương thay quần áo rửa mặt đây. Cho nên, đồng nhạc nhạc chỉ là nói một tiếng không có việc gì với tiểu lô tử. Rồi liền cùng tiểu lô tử tiến vào điện dưỡng tâm. Khi mà đồng nhạc nhạc tiến vào điện dưỡng tâm, huyền lang thương đã tỉnh giấc. Nhìn thấy nam nhân đang lặng lặng tùy ý đứng tại phía trước cửa sổ trên mặt đồng nhạt nhạt, đầu tiên là sửng sốt. Theo hiểu rõ đối với Huyền Lăng Thương, mỗi ngày vào lúc buổi sáng thức dậy, Huyền Lăng Thương vẫn hay tùy ý đứng rất lâu tại phía trước cửa sổ. Đồng nhạt nhạt không biết Huyền Lăng Thương là đang ngắm cảnh mặt trời mọc hay là hưởng thụ cảm giác bình yên hiếm có này. Chỉ cảm thấy huyền lăng thương tùy ý đứng dưới ánh mặt trời là cực kỳ đẹp mắt. Ánh mặt trời vàng rực rỡ kia. Giống như những hạt cát vàng. êm dịu bao phủ ở trên người nam nhân. Làm cho làn da màu đồng cổ trên người nam nhân. Được tôn lên đầy gợi cảm như thế. Hoàn mỹ như thế. Phản phất da thịt trên người hắn. Đều như được sắc lên một tầng cát vàng. Trông ràng rỡ người người dưới ánh mặt trời chiếu dọi xuống Một bộ nổi y màu vàng tươi Chỉ là khoác lỏng lẻo ở trên người nam nhân Ở giữa hé ra Để lộ vòng ngực sáng chắc của nam nhân kia Và mảng bụng cũng không có một chút xẻo lồi nào Nam nhân liền lặng lặng tùy ý đứng ở nơi này Quả nhiên cũng là một vẻ như giống như phượng Sang trọng bức người Khí phách vương giả từ lúc sinh ra kia làm cho người ta không thể khinh thường. Nam nhân như vậy tuấn tú vô song, thế gian hiếm có. Cho dù là đã nhìn bao nhiêu lần, đồng nhạc nhạc mỗi lần đều vẫn bị dáng vẻ hiện tại của nam nhân hấp dẫn. Có lẽ trên người nam nhân này vốn là mang theo lực hấp dẫn như vậy, làm cho người ta gặp mặt, cũng không rời mắt nổi nữa liền vào lúc đồng nhạc nhạc tim đập nhanh Nam nhân vốn lặng lặng tùy ý đứng tại phía trước cửa sổ Phản phất như nhận thấy được cái gì Không khỏi có hơi quay đầu lại Ngay lập tức Gương mặt thuấn Tú như thần kia Càng là giống như sơn À Ú À Khó phai Điêu khắc thật sâu vào trong lòng đồng nhạc nhạc Ngay lập tức Đồng nhạc nhạc chỉ cảm thấy tim đập bóng nhiên ra tốt Tiếng tim đập bang bang bang đập nhanh như vậy Phản rất như muốn thoát khỏi lồng ngực nàng Đối với đồng nhạc nhạc tim đập sồn sập Khi mà ánh mắt của huyền lăng thương nhìn vào trên trán đồng nhạc nhạc Mày kiếm cũng là lập tức cao lại một cái Trán của ngươi làm sao vậy Nam nhân mở miệng Giọng điệu mặc dù thản nhiên Nhưng nếu như cẩn thận nghe Liện có thể nhận ra được sự lo lắng trong giọng điệu của nam nhân Nghe vậy trên mặt đồng nhạc nhạc đầu tiên là sườn sốt Lập tức nhanh chóng phục hồi tinh thần lại Nhớ lại cục u trên chán kia Đồng nhạc nhạc liền theo bản năng đưa tay đụng một cái Ai biết khi mà tay nàng vừa mới chạm vào cục u trên đầu Một cơn đau nhói lập tức chuyển đến từ trên chán Ngay lập tức Đồng nhạc nhạc đau đến lại một hồi miệng méo xèo xèo Gương mặt xinh xắn kia càng là gắt gao cao lại đầy nếp nhăn Ái, đau Đồng nhạc nhạc mở miệng giật mình la lên Tuy nhiên Còn không chờ nàng phục hồi tinh thần lại Chỉ cảm thấy một cơn gió mát lùa tới Mang theo một mùi long tiên hương nhạt nhỏ dễ ngửi trên người nam nhân Người thấy được mùi long tiên hương dễ người này Đôi mắt của đồng nhạc nhạc không khỏi có hơi nước lên Đối diện là một gương mặt tuấn mỹ mê hoạt kia gần trong gang tấp Chỉ thấy nam nhân mày kiếm nhăn tít Trong ánh mắt nhìn nàng càng là hiện rõ vẻ căng thẳng và lo lắng Thấy vậy trong lòng đồng nhạc nhạc không khỏi chấn động một cái Huyền Lăng thương hắn đang quan tâm chính mình đây Nghĩ tới đây đồng nhạc nhạc chỉ cảm thấy trong lòng ngọt ngào, lập tức hơi nở nụ cười. Một nụ cười mỉm ngọt ngào, liền lập tức nở sổ trên gương mặt nàng. Tuy nhiên, đối với đồng nhạc nhạc đang cười ngọt ngào, huyện lăng thương giờ phút này cũng là cao lại mày kiếm. Ánh mắt tràn đầy lo lắng căng thẳng thì gắt gao nhìn chằm chằm vào cục trên trán đồng nhạc nhạc. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của người trước mắt Làm ra thì trắng như tuyết Cho nên Vết sưng đỏ kia trên trán nàng Giờ phút này xem ra càng cảm thấy rõ ràng Làm cho người ta nhìn thấy ghê người Nhìn thấy trên chán người nhỏ bé rõ ràng u lên vết sưng đỏ Quyền lăng thương bạc môi hé ra mở miệng hỏi Người làm thế nào mà bị cách này Huyện Lăng Thương mở miệng, giọng điệu nhạc nhòa Chỉ là có trời mới biết Khi nhìn thấy vết sưng đỏ trên trán người nhỏ bé trước mắt Hắn chỉ cảm thấy tâm can mình hình như bị người khác hung hăng xiết lại Nếu như nói rằng có khả năng hắn tình nguyện gánh hộ nỗi khổ cho người nhỏ nhắn này Đối với tâm tư của huyện Lăng Thương đồng nhạc nhạc không biết Sau khi nghe được những lời huyền lăng thương đang nói đồng nhạc nhạc không hề giấu riêng chỉ là nói ra chi tiết Nô tài sáng nay không cẩn thận từ trên giường lăn xuống đất cho nên không cẩn thận bị đập đầu Đồng nhạc nhạc mở miệng nói lại thấy huyền lăng thương trên mặt lo lắng Không muốn để cho huyền lăng thương lo lắng đồng nhạc nhạc dừng một chút lập tức mở miệng nói Hoàng thượng không cần lo lắng Ngô tài không có việc gì Chỉ là một vết thôi Đồng nhạc nhạc vừa nói Vừa theo bản năng đưa tay ấm ấm Một phen vết thương trên chán Ai biết chỉ vừa không chú ý Dùng sức quá độ Một cơn đau thấu xương lập tức Từ trên chán chậm chạp lan tới Cái đau khiến đồng nhạc nhạc Lại lần nữa miệng méo xèo xèo Nước mắt chỉ còn thiếu nước tuôn ra á đau quá Đồng nhạc nhạc mở miệng giật mình la lên, khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn kia càng là gắt cao nhăn tiếp lại. Nghe được những lời đồng nhạc nhạc đã nói, lại thấy vẻ mặt đau đớn của nàng. Huyền lăng thương cũng không biết nên cảm thấy tức giận hay buồn cười nhiều hơn. Chỉ cảm thấy người nhỏ nhắn trước mắt này cá tính tùy tiện trên trán có thương tích mà cũng không chú ý chút nào chính là chứng kiến dáng vẻ nàng đau đến sắp khóc, Huyền Lăng Thương liền cảm giác được đau lòng, lập tức bạc môi mở ra, nhanh chóng quay ra bên ngoài lạnh lùng quát, một tiếng. Người đâu truyền ngữ y, a. Hoàng thượng, nô tài bị thương không có gì đáng ngại, không cần truyền ngữ y. Khi nghe được lời này của huyền lăng thương đồng nhạc nhạc vốn đang lúc đau đến miệng méo xèo xèo, lập tức phản ứng lại. Sau đó, không hề nghĩ ngợi, liền giật mình la lên thành tiếng. Phải biết rằng, thân phận của nàng chính là nữ nhân. Nếu như truyền ngữ ý đến, thân phận của nàng bị đoán được thì nên làm cái gì bây giờ? Nếu như thuyền lăng thương chuyện chính là lâu vô tâm kia thì còn tốt Chỉ là gần đây lâu vô tâm không biết chuyện gì Thần thần bí bí không ở trong cung đây Tuy nói nàng bị thương trên chán Chỉ là nếu như ngữ đến Nói phải bắt mạch cho nàng Vậy thì nên làm thế nào cho phải Cho nên chuyện này không sợ nhất vạn Chỉ sợ vạn nhất Nghĩ tới đây đồng nhạc nhạc vội vàng không ngừng mở miệng giật mình la lên Không biết là do tâm tình của nàng quá mức kích động hay như thế nào Nhưng sau khi nàng vừa nói dứt lời Chỉ thấy ánh mắt của quyền lăng thương đang gắt gao nhìn nàng chầm chầm Trong ánh mắt nhìn nàng mang theo ngạc nhiên kinh ngạc Thấy vậy đồng nhạc nhạc không khỏi âm thầm cắn cắn đầu lưới Thiết nghĩ đến chính mình mới rồi Tâm tình quá mức kích động Cũng không biết huyền lăng thương sẽ nghĩ đến như thế nào Nghĩ tới đây Đồng nhạc nhạc lập tức cố chịu đựng nỗi đau trên chán Gắn gượng nhích cách miệng nhỏ nhắn Ha ha cười khan mà nói Hoàng thượng Nô tài bị chút điểm nhỏ ấy Không cần làm phiền ngự y Nô tài chỉ cần bôi chút dược là tốt rồi Thật sự Mô tài thật sự không có việc gì Đồng nhạc nhạc vừa nói Bàn tay nhỏ bé lại bắt đầu theo bản năng đưa tới trên trán tìm kiếm Tuy nhiên sau một khắc Bàn tay nhỏ bé của nàng liền lập tức bị một cánh tay on thả cầm thật chặt Chỉ thấy nam nhân hàng mi cao lại Trong ánh mắt nhìn nàng càng là mang theo vài phần bất đắc dĩ và ảnh não Đừng quên trên trán vẫn còn chỗ bị tổn thương đó Nam nhân mở miệng, giọng điệu pha có vài phần bất đắc dĩ và trách cứ Tuy là như thế, sau khi đồng nhạc nhạc nghe được lời nam nhân đã nói như vậy Lại cảm giác được tim đập rồn rập Chỉ cảm thấy, hiện tại trong ánh mắt nam nhân nhìn nàng cực kỳ sủng ái, dịu dàng